các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net lúc này mới nghĩ đến sứ mệnh thông báo của mình ấp ủ mở miệng lại vừa lăn lén mà quan sát ông chủ của mình đúng thật nha tiểu đại luật sư đỏ mặt rồi tôi biết rồi tiểu đại luật sư không gật đầu ý bảo cậu đi trước đi dáng vẻ tự nhiên không mảy may vì lời trêu chọc của đối phương mà bối rối vậy dễ quan đội điều tra hình sự này được người ta gọi là đội trưởng tiên lôi lôi lật xuyên bởi vì lý do công việc nên một tháng Cũng gặp anh ta ít nhất 3-4 lần, anh làm sao có thể không biết chứ? Hiếm khi được đại đội trưởng Lôi Đích Thân đến thăm, có chuyện gì chỉ giáo sao? sao? Tiêu Hằng Quẩn nghiêng người bắt tay xã sao? Hai người đàn ông sáng người đều cao lớn như nhau, nhưng tình hình lại rõ ràng khác nhau như quan văn với quan võ tướng. Đó là về vụ án của lưu nghệ sĩ. Có mấy cái vấn đề muốn mời anh hiệp trợ điều tra. Lôi dị quan cất tiếng trả lời. Là vụ án của lưu nghệ sĩ ư? Hạ Tâm đứng ở phía sau chậm chạp chưa lên tiếng, mà sắc mặt kẽ biến. "Vậy thì chúng ta đến phòng họp nói chuyện đi." Tiêu Hoàng Uẩn có một chút chú ý tới sự bất thường của cô, một màn mời lôi sĩ quan đi ra khỏi văn phòng hỗn hạt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền quay đầu mà dặn dò. "Hoa trợ lý à, phiền cô pha cho tôi và Lý sĩ quan một ấm trà." Sơ tâm tay chân có một chút luống cuống, cầm một tập văn kiện ở trên tay, tay quất vắt sẹo ở trên cổ tay, trên mặt miễn cứng bày ra một nụ cười nhạt. Bởi vì tiến độ công việc bị chậm lại nghiêm trọng Nên tiêu đại luật sư phải liên tục tăng ca đến 10 giờ mới trở về nhà 8 giờ xong lại tiếp tục cố gắng Ôm hồ sơ đến ổ ở trên sofa phòng khách Thân là đầu sò kéo dài tiến độ của người khác Hòa giờ tâm ngồi trên tay ghế sofa Massage cho đại luật thư Mặt khác không hề cảm thấy tội lỗi mà tiếp tục quấy rầy anh Đại luật sư à, có phải anh đã làm chuyện gì xấu không hả? Nếu không thì tại sao chiều nay cảnh sát lại tới tìm anh chứ? Giọng nói yêu kiều êm ái, không một chút để ý thuận miệng mà cất tiếng hỏi. Là điều tra vụ án. Từ sau khi cô xuất hiện, Tiêu Hoàng Ấn phát giác khả năng một lúc làm nhiều việc của mình càng ngày càng tăng lên. Trong đầu còn xoay quanh tình thiết phát triển của vụ án, mà miệng lại có thể chuẩn xác trả lời câu hỏi của cô. Anh có biết nội tình như thế nào không? hơi thở phẳng phất hương tâm nhẹ nhàng kẽ lướt qua. Giọng nói của cô bè ngoài tỏ vẻ, muốn nghe nhiều chuyện. Nhưng bên trong lại che giấu sự lo lắng Muốn truy hoài đến cùng Anh chỉ giúp lương nghệ sĩ liên hệ với quan tòa Chứ không có nội tình gì hết Tiêu Hoàng Ẩn thản nhiên nói lấy lệ Lương nghệ sĩ tiếng tam rất là tôi Tại sao anh lại giúp ông ta tư kiện chứ Muốn nói cô không để ý là già Qua kết quả quan sát mấy ngày nay ở công ty Tiêu đoạn lật sư tuy rằng thu phí rất cao Tiếp nhận nhiều vụ án Nhưng cũng có rất nguyên tắc là lựa chọn vụ án mà tiếp nhận Đối với những vụ án làm người ta vô cùng căm phẫn hoặc liên quan đến quan viên đại biểu, anh Minh Tương sẽ không nhận. Nhưng tại sao vân này lại cố tình tiếp nhận vụ án của lưu nghị sĩ chứ? Nếu không phải lưu nghị sĩ kia tránh được chế tài của pháp luật, có cơ hội khôi phục lại thế lực, ám toán trị y tầm, thì làm sao anh trai có thể vì người đẹp mà dẫn dữ đến nỗi phạm trọng án đây? Tuy rằng tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh, nhưng trong lòng cô Trung Quy cũng khó có thể buông tha. Tiểu luật sư bị tai nạn xe cổ, cho nên anh mới tiếp nhận. Tiểu Hoàng Uẩn ngắn gọn giải thích, ánh mắt vẫn dẳng co ở trên tập hồ sơ. Nói như vậy, anh cũng không phải là cam tâm tình nguyện, vậy thì được, tạm thời cô có thể tha thứ cho anh. Được rồi, em mở tay rồi. Vỗ vỗ bờ vai của anh, lại bắt đầu cảm thấy nóng. Hòa sơ tâm nhảy từ trên sofa xuống, điện vào trong nhà bếp lấy một chút kem dài nhiệt. Không thấy đôi con người tình nguyện đạm bạc ở phía sau nhích lên, lẽ ra vẻ phức tạp. Vừa chuyền sau khi nói chuyện với Thiên Lôi, trong lòng anh mơ hồ có một chút nhớ nhung. Hoa Gió Tâm tuy rằng chưa từng thẳng thắn thừa nhận chuyện của mình với anh, nhưng anh là một người khôn kéo, chỉ cần vài điểm đáng ngờ, cho dù chỉ là dựa vào một phần rõ ràng mà thôi, cũng cơ bản đoán được nét chính. Nhưng anh không nói ra, là vì anh đang chờ đợi, đợi cô tự mình lên tiếng thừa nhận. Vì sao lại cứ nhìn em Hoàng như vậy chứ? Là muốn ăn sao? Hoa Gió Tâm đang cầm kem nhảy về phía sofa. Sắp lại bên người của anh dáng điệu cắn tiềm mà lết nhìn anh Mang theo vài phần lả lơi ngây thơ mà gợi cảm Rơi vào trong mắt của tiêu hàng ẩn Anh không dám manh động Áp chế suy nghĩ muốn hôn cô Đem tầm mắt thả lại vào trên tập hồ sơ Lại thản nhiên vô ra một câu thăm dò Vụ án này có liên quan đến huyết lang sao? Sao ạ? Hoa sơ tâm cả kinh Đôi mắt vượng chuột dạng mà chớp chớp là huyết lang Anh giống như là lơ đắng mà lắp lại Năm đó người đánh nhau với anh làm nên lỗi tới em bị thương chính là huyết lăng. Thật vậy à? Là anh ấy giết sao? Hoa giờ dầm rất mau bình tĩnh, nở ra một nụ cười thật tươi, sử dụng khả năng giăng ngốc của mình. Cảnh sát vẫn đang còn điều tra. Em gọi có... nghe chuyện hot nhất tại